Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hương mộ ông bà Tôi thấy Khải Khương thơ thần đi ra đó Như người mất hồn vậy Tôi có hỏi Nhưng cậu ấy không trả lời Nghĩ rằng cậu ấy đang buồn phiền chuyện gì đó Nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều Nào ngờ Đó lại là lần cuối cùng Mà tôi nhìn thấy cậu ấy Nói đến đây dục tâm nghẹn giọng Vẻ mặt bùi ngồi xót xa Những giây phút tĩnh lặng lại bao trùm lên đám bàn Liên tiếp những tiếng thở dài mà chẳng ai chịu mở lời Rồi cuối cùng Tôn Ngãi lên tiếng Phá tan bầu không khí tĩnh lặng Thì này các cậu nhé Chúng ta đều không ai hay biết gì cả Nên tôi đề nghị chúng ta sẽ về hỏi Khải Dung Vì con bé ấy lúc nào nó cũng ở nhà Và ở bên cạnh Khải Khương mà Nghe Tôn Ngãi nói như vậy Tất cả mọi người đều đồng tình Vì ai nấy cũng đều hiểu rằng Chẳng còn có cách nào khá khả thi hơn được nữa Màn đế nó buông phủ khắp nơi Mang theo hơi lạnh Của mùa đông tràn xuống khu rừng Làm cho những cây gào gầy guộc Càng thêm phần ảm đào Nằm trần trọc mãi mà không thể ngủ được Kiểu vì biết rằng Những nỗi ám ảnh trong đêm Càng ngày càng ôm chặt lấy cô hơn Bộ nào của cô hiện giờ đang bị lấp đầy bởi những câu hỏi vô cùng bế tắc. Đang chìm mình vào trong những dòng suy nghĩ miên mạt thì bất chợt như có tiếng gì đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhận thấy có chút lạ lùng Vi chậm tĩnh lại và lắng tai nghe ngóng. Là, là... là... tiếng hát ư? Vi khẽ lầm nhầm. Tại sao? Tại sao lại có tiếng hát ở đấy? Quả thật... Là có tiếng ai đó đang hát Giọng hát thật trong trèo Thánh thót và nghe rất rù rường Lấy làm ngạc nhiên Kiểu vi nhẹ nhàng ra khỏi lều Cảnh vật bên ngoài Thật yên tĩnh Tịch liều Đưa mắt nhìn quanh Vi chỉ thấy đêm khuya thanh vắng Chẳng có ai cả Tiếng hát hồi nãy cũng im bật Lòng băn khoăn Cô tự hỏi lại bản thân mình Chẳng lẽ Mình lại có ảo giác ư. Nhìn quanh thêm một lượt nữa, Cảnh vật vẫn rất đổi bình thường. Thỏa đỉnh vào trong, Thì Bi lại nghe như có tiếng ai đó. Cô lắng tài nghe kỹ hơn, Thì đúng là có tiếng người. Nhưng lần này không phải là tiếng hát, Mà là tiếng khóc. vì lặng người ghê giận, Vì tiếng khóc đó, Nghe mà thấy vô cùng ai oán xót xa. Ai? Ai vậy? Vì cả tiếng hoài lớn Nhưng không có tiếng ai trả lời Mà chỉ có tiếng khóc vẫn vang lên từng hồi từng chập Cố gắng nghe ngóng kỹ hơn Rồi vì lấy hết can đảm để đi về hướng của tiếng khóc đó Nhưng thật kỳ lạ Tiếng khóc đó nghe thì đúng là rất gần Nhưng mà Cô đã đi theo cả một đoạn đường dài rồi Mà vẫn chẳng thấy có gì Ngoài giai điệu u hồn vẫn vang vàng phía trước Thấy lạ lùng Vi tự đặt câu hỏi cho mình Rồi từ cô lại nhốt mình vào trong bế tắc Lạ quá Sao lại không thấy có người Vậy tiếng khóc kia là của ai Không nghĩ ngợi được gì thêm Vi Bi chỉ biết tiếp tục lặng lẽ đi về hướng đó Không biết là cô đang bị mộng tưởng Hay phải chăng là do cô quá hiếu kỳ Đi thêm được một đoạn đường dài nữa thì Kiều Vy bắt đầu lưỡng lự. Cô cảm thấy rằng tiếng khóc kia không hề có giới hạn. Nó lúc thì rất chậm, lúc lại cao bỏng ngân vang. Dừng chân lại suy nghĩ một hồi rồi bị quyết định cô sẽ không đi theo tiếng khóc quỷ quái đó nữa. Cô sẽ quay trở lại lều. Kiều Vy vừa rứt dòng suy nghĩ đó thì cũng chẳng nhận ra là tiếng khóc ấy đã im bặt từ bao giờ mà cô không hề biết. Không còn nghe thấy tiếng khóc đo nữa Vậy cũng tốt Vi vừa rất dòng suy nghĩ Thì bỗng cô thấy rụng mình Vì cảnh vật trước mắt mình Sao lại thấy cứ quen quen bị hốt hoàng Trời ơi cây gạo Cây gạo là cây gạo bị tật nguyên Trường mặt cô chính là cây gạo bị tật nguyên Tại sao cô lại ở đấy Điều gì đã thu thúc và lôi kéo cô tới đấy Người này dường như đang có chút gì đó không bình thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net